rồi 35, mũi tiễn đi linh hồn, mũi tiễn đi linh hồn. Lại 30. nói năm ngón tay của Mai Hoa chủ nhân đặt tại khúc trì huyệt của Trần Hải đột ngột tăng lực biến thành năm que sắt, Mai Hoa chủ nhân mỉm cười nói, "Trần Đại hiệp." Trần Hải dương tròn hai mắt nhìn vào mặt Mai Hoa chủ nhân, chậm rãi nói, "Chủ nhân có điều gì phân phó?" Mai Hoa chủ nhân nâng tấm vang lau mồ hôi mặt, thở dài nhẹ nhẹ, buông tay khỏi yếu huyệt của Trần Hải, mặt hơi nhợt đi, Trần Hải chớp chớp mắt, từ từ ngoảnh mặt đi chỗ khác.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 Trần Hải bỗng hỏi, chủ nhân có gì phân phó, Mai Hoa chủ nhân miễn cười, ngươi ra bên ngoài đi, Trần Hải ứng thanh, quay mình sải bước ra khỏi lều. Mai Hoa chủ nhân thấy Trần Hải đã bước ra thì chịu hết nổi, ngã bệt ngay xuống đất, nguyên nhíp tâm thuật, làm hao tổn rất nhiều tâm lực. Mai Hoa chủ nhân liên tục thi triển mà đối thủ lại có nội công thâm hậu nên dù Mai Hoa chủ nhân khống chế được họ nhưng bản thân cũng mất quá nhiều sức lực. Trần Hải ra khỏi lều Đi thẳng tới chỗ huyền hoàng giáo chủ, lúc này huyền hoàng giáo chủ đang trậm rãi giơ tay chuẩn bị tiếp nhận hỏa diệm trưởng của độc nhãn lão nhân, nàng tự biết không thể thoát được tay của độc nhãn lão nhân nên đành giơ tay ra, Trần Hải vừa tới chỗ hai người. Nhìn thấy bàn tay đỏ như máu của độc nhãn lão nhân đang đưa tới tay của huyền hoàng giáo chủ thì bất giác chấn động tâm thần, quát lớn, dừng tay, độc nhãn lão nhân đã phát giác gia giáo chủ bị một sức mạnh dị thường khống chế tâm trí, hơn nữa. Đối phương thi triển một thủ đoạn còn mị dị hơn cả nhiếp hồn đại pháp, mà lão chưa thể nhận biết, lão cảm thấy mình chưa nên động thủ nên còn do dự chưa quyết, lúc đó thì Trần Hải đã tới, đột nhãn lão nhân quay người lại, lạnh lùng nói, Trần Hải, việc của huyền hoàng giáo không cần đến các hạ can thiệp, Trần Hải nói, lão phu không thể cho các hạ sát hại huyền hoàng giáo chủ được, Trần Hải vốn coi huyền hoàng giáo chủ như địch nhân, nay quan niệm đã ngược lại.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 độc nhãn lão nhân liền thu hồi, hỏa diệm trưởng, đang sắp phóng ra, lúc này quần hào đã không còn dám kinh thường bước vào trong lều. Kỳ thực hiện tại Mai Hoa chủ nhân đang nằm trong đó, bất luận người nào bước vào, chỉ cần giơ tay một cái là ả sẻ vong mạng, chỉ thấy Long Thiên Lộc sải bước tới chắn giữa độc nhãn lão nhân và Trần Hải, nói, thỉnh hai vị tạm thời dừng tay, nghe Long Mổ nói vài lời. Trần Hải chỉ nhớ tới Mai Hoa chủ nhân, chứ không sợ ai khác, bèn nói, Không phải lão Phu Ca tụng trí khí của Mai Hoa chủ nhân Nhưng tất cả chúng ta đều trẳng địch nổi nàng Chống đối nàng chỉ là chết vũng Chi bằng quy thuận nàng thì hơn Mai này Võ Lâm sẽ có được một vị minh chủ xứng đáng Lời này nói ra từ chính miệng của thần phán Trần Hải Thì thật là ngoài sức tưởng tượng của Quần Hào Nhưng số người đã bị nhíp tâm thuật của Mai Hoa chủ nhân khống chế Thì lại gật gù tán thưởng Thành thử nơi đây chia thành hai phái Một bên thì tán thưởng Còn bên kia thì thở dài Lắc đầu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 đoạn quay mình tiến nhanh về phía chiếc lều, Hạ Hầu Trường Phong quát, đứng lại, Hạ Hầu Cương Oảnh đầu hỏi. "Ra ra có gì giáo huấn?" Hạ Hầu Trường Phong nói, "Trần bá phụ của ngươi và Huyền Hoàng giáo chủ võ công cao cường, kinh nghiệm phong phú biết bao mà còn bị Mai Hoa chủ nhân khống chế, ngươi làm sao địch nổi Mai Hoa chủ nhân?" Chỉ nghe một thanh âm trong chẻo nói, "Cứ để tràn vào." Hạ Hầu Cương Oảnh lại nhìn, thấy người vừa nói là một vị thanh y thiếu niên, không biết đã đến đây từ lúc nào. Long Thiên Lộc cung tay vái một cái, nói, huynh đài y đạo cao minh, lão phu bái phục vì mình kém hơn, thỉnh huynh đài mau xem họ thụ độc thương gì, thanh y thiếu niên trậm giải nói. Không cần xem, họ đều bị nhiếp tâm thuật của Mai Hoa chủ nhân khống chế thần trí. nếu Mai Hoa chủ nhân lúc này bước ra hạ lệnh thì họ sẽ lập tức chăm rắp phục tùng, giới tham đại sư nói, chẳng lẽ không còn hy vọng cứu trị được họ hay sao, thanh y thiếu niên đáp. Trừ phi trước hết phải khống chế Mai Hoa chủ nhân, Long Thiên Lục nói, cơ trí của huyền hoàng giáo chủ, Quần Hào tại đây đã chính mắt thấy, đích xác là không ai sánh bằng, võ công của Trần Đại Hiệp đúng là được xếp vào hạng đệ nhất cao thủ của võ lâm đương đại. Vậy mà cả hai vị ấy đều bị nhiếp tâm thuật của Mai Hoa chủ nhân khống chế, Lão Phu cho rằng tình thế vô cùng bất lợi, xem trừng chỉ có huynh đài xuất thủ mới xong, thuật châm cứu của vị thiếu niên này Quần Hào đã được mục kích công hiệu phi thường.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 Lúc này thần chí Hạ Hầu Cương tự nhiên tỉnh táo đôi chút, tay hữu ngầm vận chân lực đặt ở sau lưng Mai Hoa chủ nhân, chỗ tương ứng với tim, chính lúc Tràng Định phát xuất nội lực thì Mai Hoa chủ nhân đột ngột phát giác, quay mặt lại dịu dàng nói. Hãy nhìn vào mặt ta xem, thanh âm nhu hòa, dịu ngọt, nghe cứ như mật rót vào tai, Hạ Hầu Cương bất giác quay mặt lại, bốn đạo mục quan gặp nhau, tâm thần tràn lập tức chấn động, nội lực ở bàn tay cũng chẳng phát ra bổi. Hạ Hầu Trường Phong ở bên ngoài ngưng thần nhìn động tĩnh của tấm vải tre cửa lều, trừng sau một tuần trà, Hạ Hầu Cương thông thả bước ra, Hạ Hầu Trường Phong dạo bước tới đón, hỏi nhỏ, hài tử, ngươi có bị sao hay không? Hạ Hầu Cương cười nhạt nói, hài nhi đã quy thuận Mai Hoa chủ nhân. Thanh y thiếu niên chớp mắt, phóng ra hai luồng hào quanh, trầm trầm nhìn vào mặt Hạ Hầu Cương, chậm rãi hỏi, Mai Hoa chủ nhân tốt lắm phải không? Hạ hầu cương vừa bắt gặp ánh mắt của thanh y thiếu niên thì toàn thân run rẩy, đáp, nàng rất tốt. Thanh âm của thanh y thiếu niên đột nhiên chuyển biến thập phần nghiêm nghị, hỏi dành dọc từng lời, có phải nàng ta mệt mỏi lắm phải không? Hạ hầu cương ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hai mắt chăm chú nhìn vào mặt thanh y thiếu niên, lẩm bẩm, nàng ta rất mệt mỏi. Hạ hầu trường phong phát giác gia ái tử đột nhiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn như đã biến thành một kẻ khắc hẳn thì lo lắng vô cùng liền giơ tay định cầm lấy cổ tay tràng, chỉ nghe Thanh Y thiếu niên lạnh lùng nói, không được động đến công tử. Hạ Hầu Trường Phong hỏi, tại sao? Thanh Y thiếu niên đáp: Công tử thoạt đầu bị nhiếp tâm thuật của Mai Hoa chủ nhân khống chế, vừa rồi tại hạ lại thi triển Di hồn đại pháp để làm mê loạn thần trí của công tử, hiện tại trong đầu của công tử có hai loại ý niệm đang xung đột dữ dội với nhau, chưa bên nào thắng. Các hạ tuy là phụ thân của công tử nhưng chỉ e lúc này công tử cũng nhận không ra, nếu các hạ nắm lấy biển mạch của công tử thì bản năng tiềm tàn của công tử sẽ khiến công tử phản kích, thật là nguy cho tính mạng, tràng đưa mắt nhìn qua quần hào một lượt, nói, không duyên gì hạ hầu công tử. Hết thảy những người bị nhiếp tâm thuự của Mai Hoa chủ nhân đều không nên động tới, nếu bị kích động thì họ sẽ xuất thủ ngay, sau đó thì họ sẽ khó bề thoát chết, tràng thiếu niên vô danh tính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 Mặt Mai Hoa chủ nhân còn chưa giáo mồ hôi, Mai Hoa chủ nhân ngẩng mặt lên, nhìn thanh y thiếu niên một chút, tự hồ thầm biết đây là kình địch, bất giác biến sắc. Vội đứng dậy, thanh y thiếu niên lạnh lùng nói, công tôn cô nương, nhíp tâm thuật của cô nương cũng cao minh đấy. Mai Hoa chủ nhân trăm trăm nhìn thanh y thiếu niên, nói, ngươi cuối cùng là ai, vì sao cứ luôn gây khó dễ với ta, thanh y thiếu niên đáp. Cô nương muốn sát nhân còn ta muốn cứu người. Cô nương muốn hành ác còn ta muốn làm thiện, đạo của hai ta bất đồng, mà lại trái ngược nhau nên thành thế quan gia đối đầu. Mai Hoa chủ nhân cảm thấy thần quanh từ đôi mắt đối phương người người tỏa sáng thì bất giác trong lòng sống sang, vội ngoảnh đi. Hỏi, ngươi biết, Di Hồn Đại Pháp ư, thanh y thiếu niên đáp, Di Hồn Đại Pháp với nhíp tâm thuật tuy đồng lộ đạo nhưng một đằng bắt nguồn từ huyền môn đạo Pháp, một đằng là tuyệt kỹ thượng thừa của môn du già. Hôm nay chính là lúc mỗi bên tận lực thi triển để phân cao thấp. Mai Hoa chủ nhân nói, ngươi không phải là nam tử Hán, thanh y thiếu niên đáp, điều đó khiến cô nương mất đi nhiều thuận lợi. Mai Hoa chủ nhân gằn giọng cuối cùng thì ngươi là ai, thanh y thiếu niên đáp, chúng ta đã gặp nhau đêm qua, sao cô nương trống quân thế, mai hoa chủ nhân nói. Đêm qua ngươi là bạch y cô nương phải không, thanh y thiếu niên đáp, đúng thế, ta là vương tích hương, mai hoa chủ nhân ngầm vận công lực. Dơ tay hữu định phóng trưởng, trật thấy Vương Tích Hương bỗng cắm một mũi kim trâm lên vai thì bất giác ngây người, hỏi, ngươi làm gì vậy? Vương Tích Hương mắt sáng giựt, lạnh lùng nói, buông tay xuống, Mai Hoa chủ nhân bắt gặp ánh mắt của nàng, trong lòng sốn sang dao động, từ từ buông tay xuống, nói, chúng ta có thể hòa giải với nhau được trăng, câu nói này khiến Mai Hoa chủ nhân hao tốn nhiều khí lực. Tự hồ phải vận dụng khí lực toàn thân, Vương Tích Hương đáp, được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 Chắc là huyền hoàng giáo chủ, Mai Hoa chủ nhân cao mày, vì sao ngươi không nói là chính ngươi, Vương Tích Hương đáp, vì cô nương không giết nổi ta, Mai Hoa chủ nhân bỗng cười ha hả nói, cô nương kém ta trừng 2 tuổi, ta có thể gọi cô nương là muội muội được chăng Vương Tích Hương đáp. Cô nương không thấy quá chơ trẻn hay sao, Mai Hoa chủ nhân cười nói, cô nương đừng tưởng mình thông minh lắm, chỉ cần qua việc cô nương đoán vừa rồi thì ta đã thắng cô nương, Vương Tích Hương biến sắc, nghiêm mặt hỏi, ta đoán sai ư? Mai Hoa chủ nhân đáp, sai hoàn toàn, vương tích hương hỏi. Cô nương muốn giết ai? Mai Hoa chủ nhân đáp, lãnh như băng, ta muốn cho ngươi nếm mùi thống khổ vì tình, vương tích hương cười thanh khách nói, điều này quả thật ta không nghĩ đến, nếu vậy thì cô nương lầm to, cô nương có giết lãnh như băng hàng trăm lần cũng chẳng liên quan gì đến ta. Mai Hoa chủ nhân nói, nếu cô nương không đau khổ thì thật là oan uổng cho lãnh như băng, vương tích hương hỏi, cô nương có phải thích tràng hay không? Nếu có thì ta sẽ nhường cho, Mai Hoa chủ nhân tức giận nói, Vương cô nương nói xàm gì vậy, Vương tích hương cười thanh khách nói. Thôi đừng nhắc đến chuyện đó, hãy cho ta biết làm thế nào mới giải trừ được cho những người bị cô nương khống chế thần trí ngoài kia, Mai Hoa chủ nhân giáp, nếu cô nương tin ta thì hãy rút Kim châm ra khỏi thân thể ta, ta sẽ tức thời lui quân, Vương tích hương đáp, ta tin cô nương chứ, có điều là. Ngừng một chút, nàng tiếp.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 sau đó rội nước lạnh vào đầu. Giải huyệt cho họ thì sẽ hồi phục hoàn toàn thần trí Vương Tích Hương nói, được, sau khi ta cứu họ thì sẽ rút Kim Trâm khỏi thân thể cô nương, đoạn quay người bước đi, được hai bước thì nàng ngoảnh lại, nói, giúp Kim thì phải theo thứ tự, nếu làm sai thì đừng trách ta không nói trước. Mai Hoa chủ nhân bán tính bán nghi, hỏi, phép châm cứu hoàn toàn không phải do Vương cô nương nghĩ ra, ta chưa nghe ai nói là phải rút Kim theo thứ tự, Vương Tích Hương cười đáp, Không tin thì làm thử xem, Mai Hoa chủ nhân cảm thấy người này đầy vẻ cao thâm huyền bí, từng lời đều đáng tin. Dù chưa tin hoàn toàn nhưng cũng khó biết được thực hư, Vương Tích Hương tiện tay lấy chiếc áo tròn treo trong lều, cười nói, khoát cái này vào rồi chúng ta cùng đi ra ngoài. Mai Hoa chủ nhân nhìn chiếc áo tròn một cái, đoạn cao giọng gọi, tử túc có đó không, có tiếng đáp. Cô nương có gì phân phó, một thanh y tiểu tì trong góc lều vén màn tre, thông thả bước ra, Mai Hoa chủ nhân nói, đi lấy y phục cho ta, tử túc ứng thanh, chở vào trong góc lều, không còn thấy đâu nữa. Vương Tích Hương hỏi, cô nương đã sớm bố trí mai phục trong lều, Mai Hoa chủ nhân đáp. Các tỷ nữ ở căn lều bên cạnh, có địa đạo thông sang, chỉ khi nào có lệnh của ta thì chúng mới dám bước sang lều này. Vương Tích Hương nói, thì ra vậy, cô nương chuẩn bị chu đáo quá, đã biết chắc thắng mà còn bố trí sẵn mật đạo để tẩu thoát, tử túc đã mang y phục sang. Mai hoa chủ nhân mặc vội vào người, khoác một mảnh vải màu tím, mang mặt nạ, nói, đi được rồi, vương tích hương nói, hãy khoan, cô nương tên gì, mai hoa chủ nhân đáp, cứ gọi là mai hoa chủ nhân, không được sao, vương tích hương đáp. Cô nương không chịu nói thì ta sẽ gọi cô nương là công tôn phu nhân, mai hoa chủ nhân cười, công tôn ngọc sương, hai người cầm tay nhau, tươi cười bước ra khỏi lều. Đám thanh y tỳ nữ và khôi vĩ lão nhân tự hồ đã từng thấy chủ nhân trang phục và đeo mặt nạ như thế này nên đều nhất tề cuối mình thi lễ. Vương Tích Hương rụt nhiên minh bạch vì sao công tôn Ngọc Sương đòi mang y phục mới chịu ra. Nguyên là ả chỉ xuất hiện trước mặt thuộc hạ dưới vài bộ trang phục nhất định, nàng bèn lưu tâm ghi nhớ chi tiết cách trang phục này của ả. Công tôn Ngọc Sương nói với đám tỳ nữ, các ngươi thu dọn lều vải, chờ lệnh ta hành sự, rồi bước tới bên khôi vĩ lão nhân nói. Chúng ta đã thua cuộc hoàn toàn. Hãy ra lệnh cho phục binh tứ phía lùi xa hai trục dặm. Khôi vĩ lão nhân sững sờ đáp. Lão nô sinh tuân lệnh. Công tôn ngọc sương tiếp. Giữ lại tử túc và 12 thư sinh. Còn lại giúp đi toàn bộ. Quay sang vương tích hương. Nàng miễn cười. Rồi bảo khôi vĩ lão nhân. Chúng ta có thể nghỉ ngơi ba tháng. Vương tích hương hỏi nhỏ. Giữ lại 12 thư sinh để làm gì. Chỉ thấy khôi vĩ lão nhân hai tay dơ quá đầu. Nói. Chủ nhân hãy bảo trọng. Đoạn quay mình bước đi, công tôn ngọc xương đáp, 12 thư sinh viên bát nhất sẽ được theo ta học võ công, bỗng nàng đổi giọng, hỏi, vương cô nương. Liệu có thể khôi phục cho ta một tay để tiện dụng trăng, vương tích hương miễn cười, dịu dàng đáp, nếu cô nương quả không sợ chết, cũng không sợ tàn phế hay toàn bộ võ công sẽ bị phế bỏ thì ta có thể giúp kim gia khỏi vai cô nương, công tôn ngọc xương cả kinh, cười hỏi, nghiêm trọng như vậy ư. Vương tích hương đáp.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 Công tôn Ngọc Sương nói, ta có nói cũng chẳng ít gì, im lặng thì hơn, vương tích hương miễn cười. Ta có thể làm mối cho cô nương một nam nhân, công tôn Ngọc Sương lạnh lùng hỏi, vương cô nương dễu cợt ta để làm gì, vương tích hương đáp, ta thật sự thành tâm, nếu cô nương không tin thì thôi, hai người đã vào đến trong lều, vương tích hương buông tay công tôn Ngọc Sương, miễn cười nói. 12 canh giờ sau, cô nương có thể rời khỏi nơi đây, lúc này tốt nhất là hãy an phận nghỉ ngơi. Đừng mưu tính giở trò gì khác, công tôn Ngọc Sương tuy có võ công thượng thừa nhưng năm đại huyệt đều đã bị cấm kim trâm, muốn thi triển võ công cũng chẳng được, Vương Tích Hương nói. Bên ngoài lều ta đã bố trí chặt chẽ, cô nương cứ an tâm mà nghỉ ngơi, đoạn nàng bước ra khỏi lều, công tôn Ngọc Sương cảm thấy vô cùng sầu muộn, nghĩ ta bố trí chiếc lều này để giam hãm anh hùng thiên hạ, không ngờ nó lại biến thành nơi giam giữ chính ta. Đang nghĩ, bỗng thấy một người toàn thân y phục màu đen, Mặt che mạng bước vào, lạnh lùng nói, đợi chờ 12 canh giờ thì quá dài, e rằng cô nương không đủ nhẫn nại, thanh âm trong trẻo, rõ ràng là giọng của nữ nhân, công tôn Ngọc Sương trục dạ hỏi, cô nương muốn làm gì ta, người kia đáp. Ta muốn giúp cô nương ngủ ngon lành trong khi chờ đợi, công tôn Ngọc Sương hỏi, cô nương có phải là người của huyền hoàng giáo không, người kia đáp, đúng thế, đoạn giơ tay điểm vào thủy huyệt của công tôn Ngọc Sương, o o, sau một giấc ngủ dài, khi tỉnh lại,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 Phía bổn tòa đều phụng mệnh vương tiên sinh đến đây đàm phán với công tôn cô nương, công tôn Ngọc Sương mỉm cười. Các vị nói đi, huyền hoàng giáo chủ nói, phía bổn tòa chỉ muốn cô nương từ bỏ ý định tranh đoạt với Giang Hồ, hãm hại anh hùng Võ Lâm, công tôn Ngọc Sương đáp. Các vị không cho bổn cô nương được báo cừu à, Trần Hải đáp, phu phụ công tôn Phụng tuy bị anh hùng thiên hạ vây công mà chết, nhưng cô nương không thể dựa vào đó mà chúc giận lên đầu Võ Lâm thiên hạ, công tôn Ngọc Sương nói.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 có phải cô nương muốn tận diệt hết tất cả mọi người tham gia đại hội hôm qua, công tôn Ngọc Sương cười nói, dĩ nhiên, sự việc hôm qua chưa đủ chứng minh điều đó sao, Trần Hải nói, chết rồi thì thôi, người ta đã chết thì còn báo cười gì nữa, húng hồ thủ phạm sát hại lệnh tôn lệnh đường ngày ấy là lão phu đây, những người khác chẳng qua là bị lão phu dũ theo mà thôi, công tôn Ngọc Sương nói, các hạ muốn đền tội một mình ư. Cứ như bổn cô nương biết, Thì sát hại phụ mẫu của bổn cô nương có ba nhân vật chủ chốt. Ngoài các hạ ra còn hai vị nữa là Hoàng Sơn Thế gia Vương Đông Dương và Giả Hạc Thượng Nhân. Vương Phi Dương đột nhiên cung tay nói, Tại Hạ Vương Phi Dương, truyền nhân đời thứ ba của Hoàng Sơn Thế gia Vương Đông Dương là phụ thân của Tại Hạ, phụ trái tử Hoàng. Tại Hạ sẽ thay cho tiên phụ, Trần Hải thở dài nhẹ nhẹ nói, những kẻ nửa năm về trước vây công lão phu có phải là thuộc hạ của cô nương, công tôn Ngọc Sương Đáp.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 Nếu phía lão phu không theo quy củ đơn đã độc đấu thì thỉnh cô nương suy tính cho kỹ, liệu có thể một mình địch nổi sự vây công của phía lão phu hay trăng. Công tôn Ngọc Sương trậm giải đứng dậy nói, võ công cao thấp quyết chẳng phải do mưa tính theo kiểu đó, vì tính sai một ly sẽ đi một dặm. Nếu các vị không tin thì cứ chọn ra ba vị võ công cao cường nhất thử đấu với một mình công tôn Ngọc Sương này sẽ biết. Trần Hải nói, có phải cô nương đã suy tính kỹ là đủ thắng được phía lão phu, công tôn Ngọc Sương đáp.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 Được, vậy thỉnh ba vị mau xuất thủ. Vương Phi Dương đưa mắt nhìn Hạ Hầu Cương, nói, nàng ta tựa hồ có chỗ dựa nên không sợ. Chúng ta xuất thủ phải cẩn thận một chút, Hạ Hầu Cương nói, nếu nàng ta chỉ dựa vào công phu quyền cước mà thắng chúng ta thì tiểu đệ có bại cũng tâm phục khẩu phục. Chỉ nghe Trần Hải quát, cô nương cẩn thận này, công tôn Ngọc Sương nói, cứ việc xuất thủ. Trần Hải nói, được, một trưởng phóng ra. Xé gió ào ào, công tôn Ngọc Sương xoay người né tránh. Cười nói, trưởng này bị lệch một chút, nếu di sang bên hữu một thước thì mới đúng chỗ hiểm, Trần Hải lạnh lùng nói, không cần cô nương bận tâm, song trưởng liên hoàng lại phóng ra. Tuy danh thần phán Trần Hải lừng lấy rang hố mấy chục năm, thì võ công há lại tầm thường, song trưởng liên hoàng phóng ra, trong giây lát trưởng phong vù vù như gió lốc tràn tới, vương phi dương và hạ hầu cương vận công tạo thế đứng ở hai hướng, chưa tùy tiện xuất thủ. Làm như vậy khiến Công Tôn Ngọc Sương phải phân tâm đề phòng thêm hai phía khác, trong khi phải trực diện đối phó với Trần Hải. Trưởng thế công kích của Trần Hải càng lúc càng lợi hại nhưng thân pháp né tránh của Công Tôn Ngọc Sương ảo diệu vô cùng. Chỉ thấy thân hình tuyệt mỹ của nàng nhanh hơn tiêu chớp, nhưng chỉ quanh quẩn trong phạm vi ba thước, trưởng thế tứ bề ào ào như cuồng phong bão vũ vẫn không đánh chúng được nàng. Tất cả các đạo mục quan đều đổ dồn tới chỗ Trần Hải và Công Tôn Ngọc Sương.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 Thấy đối phương phóng trưởng, liền hét một tiếng, vung trưởng ngên tiếp, Trần Hải đánh đã lâu mà vẫn chưa thủ thắng nên kỳ vọng vào nội công thâm hậu của mình, dùng cương đối cương, ngên tiếp trưởng này để thủ thắng, lão dồn nội lực toàn thân vào bàn tay. Thầm tính rằng nếu không đã thương được đối phương thì ít ra cũng là lưỡng bại câu thương để cho vương phi dương và hạ hầu cương hoàn tất phần còn lại, nào ngờ trưởng lực vừa đánh tới trưởng lực của đối phương thì như đánh vào thân thủy sà chỉ cảm thấy trưởng thế của đối phương chân trượt.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 Trưởng lực của Trần Đại Hiệp quả nhiên hùng hậu, tay hữu nàng xoay nhanh. Năm ngón tay xòe ra chụp tới biển mạch của Trần Hải, Trần Hải vội trầm cổ tay hữu để né tránh, tay tả vung ra một kỳ chiêu nhắm tới phía sau vai của đối phương. Công Tôn Ngọc Sương nghiêng người không né tránh trưởng thế mà lại dơ lưng da ngênh tiếp. Trưởng thế của Trần Hải kích chúng vào phía sau vai đối phương, nhưng luồng lực đạo cuối cùng lại bị trượt đi, thốc sang phía Hạ Hầu Cương, Hạ Hầu Cương vung tay gạt luồng trưởng phong tràn tới chỉ thấy nó thập phần cương mãnh, tràn bị chấn động toàn thân, lão đảo thoái lui hai bước. Trần Hải sững sờ, lui hai bước, hỏi: "Võ công của cô nương là loại gì vậy?" Công Tôn Ngọc sương mỉm cười nói: "Nếu mấy chục người các vị cùng công kích bổn cô nương thì mấy chục luồng lực đạo giao thoa với nhau, nhất định sẽ tạo nên một cục diện rối loạn." Trần Hải nói: "Võ công của cô nương quả là tuyệt kỹ chưa từng nghe, từng thấy."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 Các hạ đã không tin thì sao không sử dụng binh khí thử sam, Trần Hải đưa mắt nhìn mọi người, nói, vị nào có binh khí, xin cho lão phu mượn tạm một chút, hạ hầu trường phong liền đứng dậy, rút đoạn kiếm ra khỏi vỏ, đưa qua nói, thỉnh đại ca dùng kiếm của tiểu đệ, Trần Hải tiếp nhận. Tiện tay vung một cái, tức thời hàng quan nhoán lên, quần hào ngồi kia đều là những cao thủ giang hồ lâu năm nên nhìn kiếm khí thì biết ngay đó là bảo kiếm, công tôn Ngọc Sương nói, loại kiếm này chém sắc như bùn Trần Hải nói, không sai, liệu cô nương có thể tiếp nổi một kiếm không? Công Tôn Ngọc Sương điềm nhiên cười đáp, còn phải xem các hạ có thể đâm trúng bổn cô nương hay không đã. Trần Hải nói, lão phu mấy chục năng rồi không dùng binh khí, hôm nay gặp cường dịp như cô nương nên đành phá lệ. Công Tôn Ngọc Sương nói, các hạ quá lời, thỉnh xuất thủ. Trần Hải nói, cô nương cẩn thận, đoạn kiếm loan loáng hai luồng kiếm hoa nhắm tới hai huyệt đạo của Công Tôn Ngọc Sương.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 Đáp, có thể cô nương làm được như vậy, thỉnh xuất thủ, nói xong, do đoạn kiếm ra thăm dò rồi đâm tới, tay hữu của công tôn Ngọc Sương vung lên chụp lấy cổ tay cầm kiếm của Trần Hải, Trần Hải hạ thấp cổ tay. Đoạn kiếm đâm xéo lên trên, tay hữu của công tôn Ngọc Sương giơ lên dẫn dụ kiếm thế, tay tả như ảnh theo hình, nương theo thế của tay hữu mà chụp tới cổ tay hữu của Trần Hải, song phương đều mong chiếm tiên cơ để thủ thắng, chỉ thấy ba bàn tay và một đạo hàn quang biến hóa kỳ ảo.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 Trần Hải ngầm vận nội lực tu dưỡng mấy chục năm dồn vào trưởng này. Lão chỉ có thể thắng công tôn Ngọc Sương bằng nội lực thâm hậu mà thôi, nào ngờ sự tình khắc hẳn dự liệu, hai bàn tay đôi bên ập vào nhau, xem nội công bên nào thâm hậu hơn, mọi người chỉ hy vọng Trần Hải thủ thắng, nhưng sau khoảng thời gian uống cạn một tuần trà. Trần Hải đã vã mồ hôi mà công tôn Ngọc Sương vẫn khí định thần nhàn như thường, quyền hoàng giáo chủ là người đầu tiên nhận ra có chuyện bất ổn, vội đứng dậy nói lớn,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 Đúng vậy, Trần Đại Hiệp dù có nội lực thâm hậu hơn nữa, cũng khó chi trì nổi nửa canh giờ. Viện Hoàng giáo chủ thở dài nhẹ nhẹ. Nói, võ công độc ác trên thế gian này dường như cô nương đều biết cả. Thanh xuân như một ly trà, uống thêm vài ký đậm đà thanh xuân. Các huynh đệ tỷ muội hãy mua trà ủng hộ cho kênh nhé. Số điện thoại 0985 055 948 055 948 Để được tư vấn mua hàng ạ, chúc huynh đệ tỷ muội nghe chuyện vui.